các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhanh chóng quay đầu vội vàng bế cô trở lại giường em làm sao vậy không phải bác sĩ đã dặn em còn chưa thể xuống giường sao anh nhíu chặt mày trách móc giọng nói dịu dàng tràn đầy sự lo lắng anh muốn đi cô tuổi thần liếc anh một cái trong vành mắt ngập đầy nước vì đau đớn đàn thiên cần cắn cắn môi yên lặng đắp chăn cho cô không nói chuyện gì cả Học trường à, anh đừng không để ý đến em có được hay không? Cô nắm tay anh yêu cầu, anh im lặng không nói. Học trường à, cô lay lay tay anh, kiên trì nhất định muốn nghe được đáp án mà cô muốn nghe. Em có biết, em đã tàn nhẫn không? Anh nhìn cô, yên lặng một hồi đột nhiên cười khổ nói. Vì sao? Thời hình dư không hiểu nhìn anh, muốn anh không được không để ý đến cô là tàn nhẫn ư Em biết anh thích em, lại muốn giữ anh ở bên cạnh em, nhìn em và người đàn ông khác hẹn hò. Cái này không phải là tàn nhẫn hay sao? Anh cất tiếng hỏi. Em đâu có muốn hẹn hò với người đàn ông khác đâu. Cô chồng nháy mắt mở hai to mắt rồi giải thích. Học trường à, em đã hẹn hò với anh, liền không có khả năng sẽ một chân đạp hai thuyền. Cùng người đàn ông khác hẹn hò, anh hẳn lại biết tính cách của em mới đúng chứ. Hẹn hò với anh ư. Anh nghi ngờ nhìn cô rồi chậm chạp nói Vừa nãy em không phải là muốn anh quên hết chuyện này hay sao? Thời hiên dư lập tức khẽ kêu lên một tiếng Nghe anh nhắc lại như vậy Cô mới nhớ trước kia cô phát hiện chính mình động tâm với anh Bọn họ giống như đang nói về chuyện này Trời ơi! Cô sao lại quên nhanh như vậy chứ? Thế nhưng đem những lời mình vừa nói vài phút trước hoàn toàn quên mất Hẳn chí lúc nãy anh lại có phản ứng kỳ quái như vậy Xin lỗi học trường à, lúc nãy em chỉ là nói đùa với anh bà thôi. Cô rụt cổ lại rồi thè lưỡi treo chọc anh. Đàn then cần trận mắt trối chân nhìn cô. Em xin lỗi, em không nghĩ đến anh sẽ tưởng là thật. Anh vẫn trừng cô không nói một câu nào. Anh đừng tức giận nữa có được hay không? Anh vẫn không nhúc nhích. Thời hình dư bị anh nhìn không biết làm sao. Mắt vừa đào thì tiếp theo liền đột nhìn kêu đau lên một tiếng. Quả nhiên anh lập tức có phản ứng Sao vậy Eo của em lại đau sao Về mặt của anh quan tâm cất tiếng hỏi Không phải chỉ là học trường à Tóc của anh hình như có cái gì đó Anh đến gần em giúp anh nhìn xem Cô mỉm cười rồi nói Đặng thiên cần đột nhiên Có loại cảm giác bị lừa Anh nhìn cô Đành chịu hít sâu một hơi Rồi sau đó vươn tay vùi vùi tóc của mình Vẫn còn mà Anh lại gần đây một chút Em lấy giúp anh đi Cô nhẹ tình nói với anh Nhìn cô như vậy đoàn thiên cần không nỡ từ chối Chỉ cúi đầu lại gần Sao biết cô lại đột nhiên vươn người về phía anh Tiếp theo liền đem đôi môi đỏ Ấn lên trên mặt anh Anh giống như bị điện giật đột nhiên ngừng đầu Chỉ thấy hai má của cô đỏ lên nhìn anh Xin lỗi mà Anh đừng giận nữa có được hay không Cô dịu dàng cầu khẩn Đoàn thiên cẩn ngơ ngần vỗ nhẹ chỗ má bị hôn Rồi một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn Anh vẫn còn tức giận sao? Thích bộ dạng anh ấy ngốc vì cô Thời hình dư chấp chớp đôi mắt mê người rồi dịu dàng hỏi Đoàn tên cẩn ngu ngơ lắc đầu Thời hình dư nhất thời không nhìn được mà bật cười thành tiếng Trời ạ, sự dịu dàng của cô Thế nhưng cũng có thể làm cho học trường của bọn họ Có mặt ngu ngốc như vậy rất rất là đáng yêu nha Tiếng cười của cô làm cho Đàn Thiên Cần nãy giờ vẫn lộ ra bộ dạng đờ đẫn giật mình tỉnh lại. Anh nhìn cô cười khanh khách, hai mắt híp lại, đột nhiên duỗi tay trống trên giường lớn ở hai bên người cô, sau đó không báo trước một tiếng, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Tình yêu lúc đầu là rất ngọt ngào, nhất là lúc Đàn Thiên Cần chăm sóc cô từng ly từng tí. Thời Hình Tư thật sống là một con cá an nhàn trong biển vô cùng hạnh phúc. Ba ngày sau đến hạn ra viện, nhưng bởi vì vị trí Thời Hình Tư bị thương là ở eo, vì thế bác sĩ tuy để cho cô ra viện, nhưng hết lần này đến lần khác Căng dặn cô phải nghỉ ngơi thật nhiều. Sau khi điều dưỡng thêm một thời gian nữa, thì mới có thể vận động mạnh, nếu không Ella sẽ để lại một chút di chứng. Thời Hình Tư luôn miệng gật đầu nói được trên thực tế đã bị tin tức có thể xuất viện làm cho mê muội căn bản là một câu cổ không nghe vào muốn lập tức quấn quít lấy đoàn then cẩn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net